các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng là được rồi, không cần ngay cả con trai của cô cũng bị lây. Anh yêu em, bà xã à." Vừa nói anh vừa hôn lên môi của vợ. "Em cũng yêu anh." Nụ hôn ôn nhu ngọt ngào khiến cho trong lòng cả hai đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. "Nhân nhân à, mẹ mang theo một ít thuốc bổ đến cho con uống đây." Cao Mẫn mang thuốc bổ bước vào căn phòng của nghiên nghiên, nhìn thấy bà lại mang thuốc bổ đến, cô cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Mẹ à, làm sao mẹ lại mang đến đây chứ? Thật ra sau khi hết giờ làm, con lại uống cũng được mà. Không được, không được. Bác sĩ đồng ý nói thuốc bổ này phải uống vào buổi trưa thì sẽ tốt hơn nha. Bà rót bắt thuốc cho con dâu. Nửa năm trước sau khi quay về Đài Loan, vô dĩ bà muốn quay về San Francisco. Nhưng rồi lại nghe nói con dâu có thai, bà liền quyết định ở lại Đài Loan, chờ cháu nội bảo với chào đời. Thấy con dâu làm việc bận rộn như vậy, đi sớm về muộn, khiến cho bà thật sự vô cùng lo lắng. Bởi vì cơ thể người mẹ nếu không đủ khỏe mạnh, làm sao có thể sinh ra cháu nội bảo bối khỏe mạnh được chứ? Bởi vậy bà thường hay giúp nghiên nghiên tẩm bồ. Mẹ à, kỳ thật mẹ không cần phải lo lắng đâu. Con có đi kiểm tra định kỳ mà. Bác sĩ nói con và thai nhi đều rất là khỏe mạnh. Nhưng mà con vẫn rất rời. Bảo đến đây, uống nhiều một chút đã. Tuy rằng sáng sớm phải uống thuốc bổ thường khiến cho cô cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng nghĩ đến đây là ý tốt của mẹ chồng. Phòng nghiên nghiên cũng phải uống. Hơn nữa cũng không biết có phải do thuốc bổ hay không. Tuy rằng bụng cô mỗi ngày một to ra, nhưng thể lực cụ công tệ lắm. Hiện tại, tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu hai người đã trở nên rất tốt, đã hoàn toàn giống hệt như người một nhà. Nhìn thấy con dâu uống hết thuốc bổ, cao mẫn liền cao hướng xa về. Lúc này làm Tử cầm tài liệu bước vào vẻ mặt hâm mộ. Chị họ à, xem ra chị rất là hạnh phúc, hai em cũng rất muốn cả cho người ta. Nhưng mà A Tường vừa mới nhập ngũ, ít nhất phải đợi hai năm nữa nha. Không sao cả, hai năm sẽ qua rất nhanh thôi. Mà đúng rồi chị họ à, chị có biết không? vận hạn cung sô tử tháng này rất là tốt đó. Nhìn thấy lâm tử, ríu ra ríu rít nói, phòng nghiên nghiên không khỏi nở nụ cười. Cô có thai, một số việc có biến hóa, một số việc lại không. Thay đổi chính là, lâm tử rất mê miệt san của con bé như trước. Xuất hiện sự thay đổi chính là, mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, hai người không hề có vấn đề mẹ chồng nàng sâu nữa. Bởi vì mẹ chồng nói sau này cô cứ chuyên tâm làm việc, con trai cứ giao cho bà nội chăm sóc. Ngoài ra còn có một biến đổi chính là miều thành tuấn bị cô dâu bò rơi nửa năm trước, đang cùng với thư ký trước đây hạnh phúc nói chuyện yêu thương. Nhưng nghe nói anh ta cầu hôn nhiều lần vẫn cứ bị từ chối. Ai bảo trước đây anh ta lăng nhăng như vậy? Người biến đổi chính là Tình Tình. Sau khi rơi coi nhà, con bé dường như đã trưởng thành lên rất nhiều. Chính con bé cũng nói trước đây luôn nghĩ Bản thân cái gì cũng đều không nên thân, nhưng hiện tại có người cần nó, khiến cho nó cảm thấy rất hài lòng. Bà vẫn còn đang tức giận về việc em gái đào hôn, hơn Hồi nữa ông cũng không hài lòng với bạn trai của tình tình, cảm thấy đối phương không xứng với con bé, nhưng cô tin tưởng rằng em gái sẽ có biện pháp khắc phục. Lại nói, người biến đổi cuối cùng là Cao Vũ, chùa bướm hoa xinh đẹp của giới gay đã bị câu lớn thô phục, nghe nói còn tổ chức tiệc cưới tại hưu. Rất nhiều người đều đã khóc, bởi vì từ nay về sau, chỗ bướm xinh đẹp kia sẽ không còn thuộc về bọn họ nữa. Cuối cùng dĩ nhiên là phải nhắc đến ông xã thân yêu của cô. Ông xã của cô được xếp vào biến đổi khác, hay là không biến đổi đây? Ông xã đương nhiên vẫn rất yêu thương cô như trước, điểm này không thay đổi. khắc trước chính là, ông xã dường như càng trở nên đeo dính lấy cô, hơi một tí liền gọi điện thoại cho cô. Tự như hiện tại, điện thoại của cô đang vang lên. Bà xã à, có nhớ anh không? Không nhớ nha. Con trai có nhớ anh không? Con cũng không nhớ. Phong nghiên nghiên cười trộm nói. Nhưng anh lại rất nhớ hai mẹ con nha. Cường trạch lân nói có vẻ vô cùng cô đơn. Như vậy là được rồi. Anh mang toàn bộ cầu ốc công ty rồi đến bên cạnh xí nghiệp thầy hoa là được rồi. Như vậy có thể mỗi ngày, cùng với em ăn cơm chưa Ông xã à, anh đừng có màn náo lặn nữa. Anh không phải là đang nói đùa. tự em mở cơ sổ ra đi. Anh đã mua tòa cao ốc cũ ở bên cạnh Hiện tại đang chuẩn bị dỡ bỏ để xây lại cao ốc dương tinh Cô nghe lời mưa cờ rồi ra nhìn Cách chỗ công ty 100m Quả nhiên có một công trường đang thi công Cô thật sự cảm thấy rất khó tưởng tượng Ông xã lại yêu cô đến như vậy Hẳn là rất hạnh phúc không phải hay sao Đúng vậy Cô hiện tại vô cùng hạnh phúc Vậy là vừa rồi Các bạn vừa nghe xong bộ truyện trong tổng tài có thầy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn nhớ lại like, ủng hộ và subscribe kênh truyện hay ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện